Truyện đọc Y 6 Phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên ivblog.com. chương 70, Tâm tư của Kinh Hồn Phân tranh công chủ không thể tin được, Tiểu Ngân sẽ xuất hiện trong viện Hạ Quân Vạn. Phải biết rằng, con cổ đi chỗ nào thì sẽ mang theo Tiểu Ngân. Năm đó, cho dù nàng ở trên giường bệnh, nàng này hắn đem Tiểu Ngân đưa cho mình. Vân Cổ đều không có đáp ứng. hiện tại vì sao, Tiểu Ngân lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, Đồng Vương Vãn cùng Vân Cổ thật sự có quan hệ gì? Đi theo vân tranh phía sau, Ano An làm sao không biến suy nghĩ của chủ tử. Hoài vàng tiếng lên. Tiểu thư, tiểu tử kia chạy nhanh, đắp chân là một con mèo. Người đừng nghĩ nhiều. Nghe Ano An khuyên giải ăn uổi sông, trong lòng vân tranh thư Thái Mộc Bích. Đúng, Lâu qua nhóng một cái như vậy, nó không chừng chỉ là mèo hoặc là động vật khác. Hàng quân vãn bè ngoài xấu xí, còn là hạ đường phụ, quân cũ là người kiêu ngạc như thế, làm sao lại vừa mắc nàn Vốn chỉ, quân tranh là ôm thái độ tìm tòa nghiên cứu đến gặp hàng quân vãn. Muốn nhìn một chúng xấu nữ trong truyền thiết là cái dạng gì? Không nghĩ tới đối phương không có ở đó. Quân tranh liền không lưu lại lâu, Đúng gần đi, văn tranh hướng ngọng phu nhân gần đầu cười. Hôm nay phiền tỏi phu nhân, nếu thấy bình quận chúa không ở, ta đi về trước, phu nhân, chúng ta hẹn gặp lại ở tòa yến của Thái Hậu. vân tranh quận chúa thật sự là quá khách ý, về sao hãy tuần tiên đến chơi. chờ đến khi vân tranh đi rất xa, hậu phu nhân còn đứng tại chỗ, liên tục ở đầu. Rốt cuộn là quận chúa, do ta nhấn chân điều ca nhã, phải thường nhân, có thể học được. Hiếu hạng quân nhu, có thể có vân tranh hỗ trợ, bà cũng yên tâm. Hạng quân phản cùng phận cổ, lúc này đến một gian biệt thự trong kinh thành, kinh hồn ở chỗ này. Sau kia nhìn thấy kinh hồn nằm trên giường, phận cụ ngẩn ra, đây không phải là minh chủ võ lâm tân nhiệm sao, hắn là kinh hồn, đây chẳng phải là đại thủy, hướng về Long Vương Miếu, biết rằng phận cụ biết được, Hàng Quân Vãn bên người có một kinh hồn. Nhưng bình thường, kinh hồn đều bị hạng Quân Vãn ủy thác ở bên ngoài, cho nên cũng chưa từng nhìn thấy mặt. Nhưng tại sao khi nhìn thấy kinh hồn, vẫn cổ nhịn không được, ít nhìn Hàng Quân Vãn một cái thật sâu. Minh Chủ Võ Lâm cùng hạng Quân Vãn là quan hệ như thế nào? Vì Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu thắng cùng kinh hồn đánh hai trận. Đã hỏi Minh Chủ Võ Lâm, trước đó không lâu, có phần thượng chính là Võ Lâm Chí Bảo, Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu. Lúc ấy không biết từ chỗ nào chơi ra, tên tiểu tự thế nhưng đã bại quần hùng. tuyệt diễm cũng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hưng thủ vống dị đối với Minh Chủ Võ Lâm không có hưng thú nhưng mà Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu đối với tu luyện nội lực có chỗ tốt rất lớn trên hình không tiếng cùng kinh hồn ra tai quá nặng. Cốc đoạn lên Nhật Châu, Kinh Hồn chánh cũng không buông tay hắn mới đã thương nặng Kinh Hồn, hiện tại tâm ra, thế nhưng tự nhiên là người của Hàng Quân Vãn. Vẫn cũ trong lòng ái nái, nhưng mà thời điểm vừa nhìn đến Hàng Quân Vãn, cởi áo Kinh Hồn thi chăm cho hắn, trong lòng hắn vẫn là có trúng không được tự nhiên. Tuy rằng, tuổi toán Kinh Hồn thổi nhìn cũng không lớn, nhưng tóm lại là nam nhân, hơn nữa sau khi hắn có được lên Nhật Châu, cùng Linh Nguyệt Châu cũng không có tự mình dùng mà là hậu tổng qua là cảm thành có lẽ cũng là vì hạng quân vãn vừa nghĩ tới có một năm nhân nguyện ý chết vì hạng quân vãn phân cụ trong lòng thương lên to như kẻ bác có chịu lại hại vãn vãn là của hắn bố luận hết thầy của nàng đều hẳn là hắn đem đến cho nàng mà không phải để cho một cái triệu bạch kiểm đến xung xòe người nào đó trong hôn mê vì phương cổ trận tím đổi lên danh hiệu tiệp bạch kiểm. Đối với tình địch tiềm ẩn, phương cổ trận tím hiện tại đã quên lúc trước thời điểm dành hạt châu. Nói tâm của hắn còn ca ngợi kinh hồn một phút, cảm thấy sống sao đã sống trước, hậu sinh khả quý. Trở đến khi hạng quân vãn hạt xuống mộng trong cuối cùng, kinh hồn mới chậm rãi mở to mắt. Sau khi nhìn thấy hạng quân vãn, kinh hồn kích trọng muốn vùng dậy, lại bởi vì xương xương bị gãy nên thao đến đầu đầy mồ hôi. Nằm yên đừng giúp nhết, cứ hiện tại còn đang bị thương. Hẳn quân vãn giúp đỡ kinh hồn nằm xuống, lại viếng vương thuốc đã cho lạng tuyến đi lấy thuốc, khiến cho tiểu thư lo lắng, kinh hồn vô dụng. Các mặn kinh hồn tái nhợt, môi phóng chỉ hồng nhuộn lúc này, trắng không có chút máu, đoàn xương sườn thứ hai của hắn, chém chút nữa, đằm phá trái tim, thấy rằng hiện tại đựng băng bó tốt. Nhưng mà chưa nói xong một câu, ngược lại đau đớn lời hại. Ướn chống trên trán kinh hồn, đều là mồ hôi to như hạt đậu. Hạng quân vãn vội vàng, dùng căn tay lao mồ hôi cho hắn. Rốt cuộc là ai đã thương người? Nhìn thấy kinh hồn bị thương thành như thế, hạng quân vãn phi thường tức giận. Chàng đã đem kinh hồn cùng lạc tuyết trở thành người nhà. Kinh hồn tận ước vả mới trở nên nổi bật, khiến tại bị trọng thương thành như thế khiến cho hạng quân vãn đồn bào chè khuyến điểm làm sao không cầm tức. Tiểu thư là ta tài ngại không bằng người. tinh hồn còn muốn tiếp tục, phát hiện trong phòng còn có người. Vừa quái đầu nhìn thấy vững cũ, thì kinh hồn hay dại. Người, thế Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu thư, nguy hiểm. Kinh hồn dãy dùa đớn lên, đem hạng quân vãn hộ ở sau người. Ngực bởi vì kịch liệt vật động, nó đưa lại nhiễm đỏ băng và tuyết trắng. Kinh hồn biểu hiện khác thường cùng ánh mắt vượng cũ có chút mập mờ khiến cho hạng quân vãn đại khái rắn được nguyên do bên trong lại an ủi kinh hồn sau khi để hắn ngủ hạng quân vãn khi mặn đi tới bên vượng cũ vì sao đã thương người của ta đối với ánh mắt tức giận của hạng quân vãn trong lòng vượng cũ có chút khó chịu nàng vì sao để ý kinh hồn như vậy bất quá dù cho không vui Phương cũ cũng không hy vọng cùng hạng quân vãn trong lúc đó có cái gì hiểu lầm. Hai ba câu đều hiểu lầm lúc đó thằng Thắng nói ra vừa nghe đến hai người đều là vì nội lực của mình. Hạng quân vãn giỡn khóc dở cười lại có chút cảm động. Vãn bản ta tận không phải là cô ý hiểu biết đường hắn là người của nàng ta làm sao có thể động thủ chứ. Ta đoạn Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu đến vốn dị chính là vì nàng. Phương củ thấy hạng quân phản chứ bao giờ tấn nhận như vậy như quyến xứng ra thủ đoạn mặt như dày mà dạng còn đến bên người hạng quân phản cầm lấy tay bé nhỏ của nàng thấm giọng lầm nũng đây thực sự là hiểu lầm nàng tha thứ cho ta đi kinh hồn tha thứ cho người ta liền tha thứ cho người phương củ một lòng vì mình hạng quân phản cảm động cảm kích cảm tạ kinh hồn lại là người bị hại trong chuyện này chặt đứng ba cái tương xường nhân phải nằm một tháng nghe xong lời của hàng quânả vẫn cũ không do dự với đầu tiến đến trước màn hàng quânả nhẹ nhàngổ lên mặt nào một cái được ta đi tìm kinh hồn phân cũ cùng kinh hồn run cuộc nói chuyện gì hạn Qu quânã không biết vẫn cũ đi ra tươi cười hấn hở kinh hồn lại là, là nhắm mắt lại giả phụ ngủ quyết tình của hai nam nhân rõ ràng không đồng nhất khiến cho trong lòng hạn quânả chân lên nghi hoạt kinh hồn không tiếp tục đi cố hạng quân vãn cũng không có tiếp tục đi cố mà là chờ đến khi kinh hồn uống thuốc rồi lại dặn dò luôn miệng mại mới rời đi giờ hạng quân vãn đi rồi kinh hồn mở to mát nhìn cửa lời của phận cổ nói vẫn còn vọng bên tay hắn cái nâm nhân kia lại là tiếp đủ bàn lông thành trong lòng kinh hồn bất gián dâng lên mộng cổ vị chua sót mà hắn cũng không hiểu vãng vãn là của ta Không nói kia, chỉ chung vòng ở bên tay Kinh Hồn, bá đạo tiên cáo quyền sở hữu, hạn quân vãn của hắn như vậy. Khiến cho tinh Hồn hận, không thể mộng quyền bay qua, đánh ở trên khuôn mặt yêu nghiệp của phần cũ. Nhưng mà, hắn không thể ra tay, theo đúng như lời của phận cũ, mình là bài tướng dưới tay của hắn. Này, thế cục ác thị như vậy, hắn làm sao có thể bảo hộ hạng quân vãn, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, thành đến khi có đủ năng lực đứng ở bên người nàng, cùng nàng tấn vai.